Chương 17 đầu mối để lộ ngày càng nhiều đầu mối, sinh mệnh của cô cận kề phước Rất nhanh Lâm Mặc nhận được một vai diễn phía Hàn Quốc mà đích danh Sang Hạo Vũ đóng vai nam chính. Lâm Mặc gọi điện cho Trương Như nhờ cô ấy hỏi ý kiến của Sang Hạo Vũ. Nghe nói có thể đến Hàn Quốc làm việc trong một thời gian dài, Sang Hạo Vũ đồng ý. Mơ ước được nổi tiếng trở thành lý do thứ yếu. Điều anh mong muốn nhất là có nhiều cơ hội tiếp xúc với lâm mặt hơn. Trước đây, anh không chú tâm quan sát vì anh luôn nghĩ chung nhã tệ là chung nhã tệ, lâm mặt là lâm mặt. Sau khi ý nghĩ chung nhã tệ chính là lâm mặt xuất hiện trong đầu, anh muốn quan sát kỹ lưỡng mở hành động của lâm mặt. Một người, cho dù thay đổi tính cách như thế nào thì trong hành động vẫn có thể vô tình để lộ dấu vết nào đó. Trước khi nhận được kết quả điều tra, anh không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cho ra đáp án. Bộ phim lâm mặt giúp Sen Hạo Vũ nhận vai là một bộ phim tình yêu có tên Remember, I Love You. Nhân vật nữ chính là diễn viên đang nổi Lisuna, một cô gái rất đáng yêu, đúng là ông trời giúp Sen Hạo Phủ. Do Bách Vũ Trạch và Liễu Văn Giờ cũng có vai diễn của mình nên cần có trợ lý giúp đỡ, mấy người trợ lý của họ mới vào nghề nên công việc ở Thượng Hải cũng đã không kén đáng nổi rồi, đừng nói đến việc đi cùng Giang Hạo Vũ sang Hàn Quốc. Vì thế Lâm Mặt được giao nhiệm vụ hỗ trợ Giang Hạo Vũ công việc quay phim ở đó, họ trở thành một nhóm. Xe hẹo vũ vừa vào đến phòng, chưa kịp chuẩn bị hành lý, anh đã nghe tiếng gõ cửa và giọng nói của Lâm Mặt, anh bước đồ đi xếp giờ ở đó, quả vàng dậy ra mở cửa. Giây phút nhìn thấy Lâm Mặt, tâm trạng nóng ruột của anh mấy ngày đây trở nên bình tĩnh trở lại. Cô đến từ lúc nào thế? Anh hỏi một cách ngốc nghếch. sớm hơn anh một chút, tôi vừa nói chuyện với đạo diễn vài câu, đạo diễn nói anh đọc kịch bản trước rồi thử phục trang. Đâm mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng Hình như cô gầy đi Giang hạo vũ không phản ứng được gì Trước câu nói của cô Ngược lại quay sát cô rất kỹ Trong lòng cảm thấy hơi lo lắng Cô gầy quá Từ khi anh gặp cô Anh luôn thấy cô rất gầy Nếu cô gầy thêm nữa E rằng sẽ thành da bọc xương mất Lâm mà không thể ý đến những suy tư Trong ánh mắt của anh Đặt kịch bản phim lên bàn viết trong phòng Nhìn thấy đồ của anh vật lộn trên giường Cô giúp anh dọn đồ. Cô lấy quần áo và áo khoác ngoài của anh treo vào tủ, xếp gọn những quần áo nhỏ hơn và chiếc ngăn kéo, ra phân loại đồ ăn anh mang theo. Một số đồ ăn cô cất vào tủ lạnh, chỗ còn lại cô đặt lên bàn cùng lách tớp của anh. Một bát sau, căn phòng đã trở lại sạch sẽ và gọn gàng. Xe hạ vũ đứng đó bất động, anh không chấp mắt nhìn lâm mặt làm mọi việc. Một kỷ niệm về chung nhở tệ hiện lên trước mắt anh. Có một lần anh đến nhà, chung Nhã tệ tìm cô, trong lúc cô đang thu dọn đồ đạc, anh không muốn buồn chán ngồi đó nên xích đỡ cô, hai người vừa triêu đùa, vừa thu dọn nên một nét đã làm xong, chung Nhã tệ kiểm tra thành quả lao động của anh liền bật cười. Evan, chắc chắn anh chưa bao giờ làm việc nhà, sao anh góc quần áo xấu thế này? Anh đỏ mặt, rồi lên tiếng phản đối, việc nhà là việc của con gái anh không cần biết phải làm như thế nào. Chung Nhã Tề nghĩ anh nổi giận, vội chạy đến ôm lấy anh. Vâng, vâng, Evan của chúng ta không cần làm những việc nhỏ nhặt, sau này em sẽ làm hết, được không? Say hào vũ được sẻ tỏ, anh cảm động trước thái độ của Chung Nhã Tuệ nhưng anh chưa kịp nói ra những lời muốn nói, thì đã nghe Chung Nhã Tệ nhẹ nhàng trách móc. Nhưng nếu em không ở bên anh thì làm thế nào, anh sẽ làm thế nào để tự chăm sóc bản thân? Vì sao em lại không ở bên anh? Anh hơi thức giận, đẩy con ngã xuống giường, rồi hôn con mãnh liệt. Mãi mãi không được rời xa anh, được không? Mãi mãi giúp anh làm việc nhà, anh sẽ nuôi em, được không? Trung nhã thể nữ ngùng nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người ngồi dậy. Cảm thấy hơi bối rối, Trung Nhã Tuệ gấp lại quần áo, tài cô rất nhanh và linh hoạt nên một lát đã làm xong. Giang hảo vụ ôm lấy cô và khen, Tuệ nhi nhà ta, thật giỏi. Lúc đó anh không nghĩ đến có một ngày Trung Nhã Tuệ sẽ rời xa anh. Hơn nữa anh còn ra nước ngoài học và làm việc, nên không thể không học cách tự chăm sóc bản thân. Thậm chí có một thời gian, anh rất thích làm việc nhà, học theo gián vẻ của Trung Nhã Tuệ. Tập đi tập lại nhiều lần Nhưng anh không thể học được cách gấp quần áo của cô ấy Xem Hạo vụ không biết cách gấp quần áo của lâm mặt có sống chung nhã tệ không Vì cô quay lưng lại phía anh Anh định bước lại gần Thì lâm mặt đã gấp xong rồi Cảm ơn Hôm nay anh có vẻ rất ngốc nghếch. Lâm mặt nhìn anh Không có ý định tìm hiểu vì sao anh lại có thái độ kỳ lạ như vậy Tôi làm việc lĩnh lương mà Nếu cô nói câu này trước mặt tôi anh em, cô ấy sẽ không hiểu theo đúng nghĩa của từ ngữ mà cho rằng cô đang nói đùa, nhưng xe hạo vũ lại cảm thấy vô cùng bối rối. Võng nhiên cô nhận ra hành động của mình đã vượt quá phạm vi công việc của một người trợ lý. Cô buồn bã không hiểu vì sao mình lại làm những việc không nên làm như thế. Để xe hạo vũ không hiểu nhầm, cô vội vàng sự thích. Anh em dẫn cô chăm sóc anh. xe hạo vũ không nói gì, và chỉ nhìn cô khiến cô bó rớt đến mức gần như không tở được cô do hai tay rồi nói với Giang Hạo Vũ ra xem kịch bản đi tôi vừa hồng đây khi cô vừa chạm vào tay phỉnh cửa chợt nghe thấy Giang hào Vũ nói một phim này có nội dung như thế nào đành mặt quay lại ngạc nhiên nhìn anh anh nên đọc qua kịch bản rồi chứ chị Trương Như nói anh đồng ý ký kết về kịch bản phim Vì sao bây giờ cô hỏi nội dung như thế? Thấy anh, hỏi thẳng thắn như thế, lâm mặt cũng không có lý do để từ chối, tìm quay lại kể nội dung kịch bản cho anh. Đây là một câu chuyện về cô bé Lọ Lem và hoàng tử phiên bản hiện đại. Cô bé Lọ Lem không biết thân phẩm của hoàng tử nên yêu chàng Họ đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời, nhưng khi họ quyết định kết hôn, gia tộc của hoàng tử ngưng cản. Cô bé Lọ Lem tự xét về tuyệt vọng, Cầu Hẹn Tử vì không muốn sống trong cô độc nên cũng chết theo cô. Đây là một cốt truyện tình yêu rất cũ, nhưng khi nhận được kịch bản phim, cô vô cùng xúc động, bởi câu chuyện rất sống những gì cô đã trải qua. Cô có cảm giác kịch bản phim đang viết về cuộc đời cô. Cô đồng ý ký kết để xem khảo cổ đóng vai Nam Chính. Ngoài đời, cô tình có những tình yêu sống chết bên nhau như thế này không? Cô không nói gì vì nghĩ mình không còn tư cách để nhắc đến hai chữ tình yêu nữa. Tôi tin vì tôi sẽ như vậy. Khi nghe thấy Giang Hạ vũ nói câu đó, trong lòng cô cảm thấy vô cùng đau đớn. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, thậm chí còn cười và nói một câu. Tại sao? anh em thật hạnh phúc. Sau đó cô mở cửa rồi bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại, ngồi trên sàn nhà thử gấp. Cô có cảm giác trái tim mình đang vỡ vụn Sống chết bên nhau cần phải có bao nhiêu dũng khí Cần phải có một tình yêu sâu đậm như thế nào Sống chết bên nhau là câu nói dành cho những đôi uyên ương Không được chúc phúc Giống như cô bé lọ lem và hoàng tử trong phim Cô bắt đầu thấy vui mừng Vì quyết định của cô không sai Cô không cần một tình yêu không được ủng hộ Cho dù đã hề sống chết bên nhau Thì cô mong muốn mang một câu yêu được hạnh phúc Xe Hạ Phủ ngồi yên bên giường nhớ lại hành động vừa rồi của Lâm Mặc. Trước đây lúc căng thẳng, Chung Nhã Tệ cũng không ngừng xoa so tay vào nhau, như thể trên tay có gì đó rất vẫn cần xoa so cho sạch. Anh đã cười cô nhiều lần, nhưng cô không thể thay đổi được thói quen đó. Vừa rồi, có lẽ Lâm Mặc rất căng thẳng, nên vô tình làm động tác đó, rõ ràng giống hệt Chung Nhã Tệ. Trột nhĩ, Xe Hạ vũ nhớ ra một điều gì đó. Anh đứng dậy mở cửa tủ. Quần áo bên trong được treo rất gọn gàng. Anh quên xét rồi nhớ lại, cảm giác như những việc này do chính Tay Chung Nhã Tệ làm. Nhưng anh không có ý định hỏi cô sự thật, bởi anh biết cô rất thông minh, nhanh lợi. Trước đây Chung Nhã Tệ thích treo chọc anh và chiếm được thế thủ phong, thuần khiết, đáng yêu, luôn luôn vui vẻ, còn lắm mặt lại kiên cường, mạnh mẽ. Biết cách đối xử với mọi người, ăn nói khéo léo, trước mặt cô, anh không thể hiện được ưu điểm của mình. Vì thế, trước khi có những chứng cứ chắc chắn, anh chọn cách yên lặng, tiếp tục quay sát những điểm giống nhau giữa chung nhã tệ và lâm mặt. Thời gian từ từ trôi, những phim đã làm việc được một thời gian. Đó là những ngày dài vò lâm mặt, khi gặp cô, xe hạ vũ đột nhiên trở nên trầm tĩnh Lúc chỉ có hai người, cô cảm thấy ánh mắt của anh không ngừng theo dõi cô. Cô không hiểu ánh mắt của anh có hàm ý gì, nhưng luôn khiến cô hoang mang, căng thẳng, cảm thấy những bí mật mà mình giấu kính bao lâu nay sắp bị phơi bày ra ánh sáng. Chỉ cần để ý là có thể nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người, ngay cả Lisuna cũng đã từng hỏi riêng cô có phải gian hào phụ thích cô không, sự phủ nhận của cô nhận được ánh mắt và nghi ngờ của Lisuna. Cuối cùng khi vai diễn của Giang Hạ Vũ chưa hoàn thành Cô lấy lý do mình bận việc không thể tiếp tục tham gia vào nhóm phim Yêu cầu Trường Như điều gian cho anh một trợ lý mới Nhiều ngày trôi qua Cô thậm chí không đến buổi biểu diễn của công ty sản xuất nước ngọt Hàn Quốc Tổ chức cho Siri Nếu không vì lời hứa với Bách Vũ Trạch sẽ về Thượng Hải trong ngày sinh nhật của cậu, có lẽ cô đã không gặp lại Giang Hàng Vũ sớm như vậy. Công ty thường mời fan ham gia vào lễ sinh nhật của các nghệ sĩ nên thông thường nếu muốn ở bên cạnh bạn này người thân, họ đều chọn tổ chức sinh nhật trước đó một ngày. Bách Vũ Trạch cũng vậy, sinh nhật năm ngoái, cậu có một điều ước là năm nay có riêng một ngày được ở bên Lâm Mặt. Đáng tiếc việc thực hiện nguyện vọng này có lẽ là vô thời hạn, vì vậy hôm nay cậu ăn mời sinh nhật với tất cả bạn bè của mình. Vừa xuống máy bay, Lâm Mặt đến ngay nhà hàng, tài vẫn còn sách hành lý, khi biết Lâm Mặt lùi kế hoạch làm việc để về chúc mừng cậu. Bách Vũ Trạch vô cùng cảm động. Điều đáng tiếc, duy nhất là xe Hạ Vũ đã về Singapore, nhanh nhất ngày mai anh mới quay lại. Nhưng Xen Hạ Vũ đã nhờ tô ánh em tặng quà cho cậu. Đến đúng ngày sinh nhật, anh ấy sẽ chúc mừng cậu sau. Bạn bè rất hào phóng, biết cầu sùng bái hàng hiệu nên tặng rất nhiều những đồ cậu thích. Nhận được nhiều quà nên cậu rất vui, nhưng cậu mong đợi nhất là món quà của Lâm Mặc. Lâm mặt nói với cậu vì về vợ quá nên chưa chuẩn bị quà, cậu thấy hơi thất vọng, lúc này không biết có ai hét lên một câu, vì sao sinh nhật lại không có bánh gato tô. Tô anh em đề nghị Lâm mặt đi mua một chiếc bánh gato tô làm quà, nhưng liệu vân giật phản đối, chỉ mua một chiếc bánh gato tô thôi thì không đủ thanh ý, không được, không được. Mọi người xôn xao nhưng cuối cùng quyết định không mua bánh nữa, lúc ăn xong bước ra khỏi nhà, mọi người đều viện cớ ra về, Chỉ còn lại lâm mặt và Bách Vũ Trạch. Xin lỗi, hay là đi đâu đó, cậu thích gì tôi sẽ tặng. Trong bữa ăn, Mạc kêu Bách Vũ Trạch luôn mỉm cười, nhưng không nói nhiều như mọi khi. Rõ ràng là cậu có gì đó không vui. Thật ra lâm mặc không quên mua quà tặng cậu, nhưng vì không biết mua gì cho thích hợp. Cũng do công việc bận, nên cô không kịp chuẩn bị quà. Thấy cậu không vui, cô cảm thấy có lỗi. Bỗng nhiên bát phủ trạch nhớ đến món cháo đã ăn ở nhà Lâm Mạt, hay là chị nấu cháo cho em ăn nhé. Mặc dù đã ăn no nhưng cậu vẫn nhớ vị thơm ngon của món cháo Lâm Mạt nấu, trong đó có hương vị hạnh phúc. Lâm Mạc nghĩ một lát sẽ đồng ý Nhưng cô không nấu món cháo đơn giản như thế Cô muốn làm bánh ga tô Để bù đắp cảm giác tiếc nối cho sinh nhật Không có quà và bánh ga tô cho cậu Mặc dù ngày mai công ty sẽ chuẩn bị Nhưng đó chỉ là hình thức mà thôi Lâm Mạc hiểu rất rõ điều đó Cô cùng Bách Vũ Trạch để mua nguyên liệu làm bánh và về nhà Lâu sợ không về Đồ đạc trong nhà đã phủ một lớp bụi Bách Vũ Trạch để cô vào bếp làm quà sinh nhật còn mình tình nguyện trở thành lao công giúp cô dọn dẹp. lúc đó dường như lâm mặc quay trở về quá khứ, cũng sống hết như thế này. anh cô ở ngoài quyết giận, cùng nấu các món ăn ngon, cuộc sống rất đơn giản nhưng vui vẻ. khóe mắt cô hơi ướt, cô rất muốn cảm ơn bác vũ trạch đã đem đến cho cô cảm giác đó, nhưng không nói được thành lời, chỉ biết đem tất cả tình cảm và thành ý của mình vào trong món bánh. đây là một chiếc bánh nhỏ có hình chiếc đàn dương cầm. Thần đèn là các phiến màu đen được làm bằng sô-cô-la, các phiến màu trắng được làm từ bơ. Lâm mặt cho mật hoa quế vào bánh nên mùi hương rất thơm. Khi bánh được mang đến trước mặt bách phổ trạch, cậu tròn mắt nhìn như thể cô đã dùng phép nào để làm chiếc bánh này. Cậu không biết, Lâm mặt biết làm bánh gato. Sao thế, không thích à? Không, không phải, vì em ngạc nhiên quá, Lâm mặt chỉ biết làm bánh gato à. Lâm Mạc cười. Lâu rồi không làm nhưng mùi vị cũng không đến nổi, bác thủ trạch những bánh, cẩn thận cầm lên ngắm nghía. niềm vui của cậu lên đến đỉnh điểm, không ngờ cậu chỉ nói muốn ăn cháo, cuối cùng lại nhận được một chiếc bánh tuyệt vời như thế này, hơn nữa lại do chính tay lâm mặt làm. Không phải điều này đã chứng minh trong lòng cô, cậu có một vị trí rất quan trọng sao? Có lúc cậu đã định từ bỏ những tình cảm của mình, nhưng về chiếc bánh dở này, bỗng nhiên cậu cảm thấy tràn đầy hy vọng. Làm mặt cầm một cây nến cắm đến bánh rồi đốt lên và tắt đèn. Trong ánh sáng dịu dàng, cô nhẹ nhàng hát bài chúc mừng sinh nhật, rồi ra hiệu cho Bách Vũ Trạch ước một điều. Ánh sáng chiếu lên đôi mắt long lanh của cô, khiến Bách Vũ Trạch cảm thấy chúng rất đẹp. Nhưng đúng lúc Bách Vũ Trạch nhắm mắt, chuẩn bị ước. Có tiếng chuông cửa vang lên, hai người đều ngạc nhiên, đã muộn rồi và có thể đến vào giờ này, ngoài bạn về trong làng dễ trí, còn có ai biết hôm nay Lâm mặc về nhà. Lâm mặc đi ra, nhìn thấy hai người đứng ở cửa, cô giật mình, một người chào cô rất vui vẻ. Ngạc nhiên chưa, đã ra ngày mai Hảo Vũ mới về, nhưng vì vũ trạch, hôm nay anh ấy vội về về đây, biết hai người đang ở với nhau nên bọn mình đến tiếp mặt, đau trời không gặp. Hôm nay chúng ta phải nói chuyện thâu đêm. Sẽ khảo cổ kéo vali người đầy vội theo tô án em bước vào nhà. thật ra anh vội vàng về đây là vì tô án em nói lâm mặt về thượng hải là rất két phản ứng đó của mình. Nếu anh muốn biết lâm mặt có phải là chung nhạ tội không thì cũng không nên liên tưởng nhiều đến cô ấy. Vì dù sao bây giờ anh cũng đang hẹn hò với tô án em. Anh chỉ muốn biết chân tướng sự việc. Không nên có những suy nghĩ có lỗi với tô án em như vậy. Đáng tiếc là anh không kiềm chế được những tình cảm của mình. Mặc dù không gian đẹp đẽ của hai người họ bị phá vỡ, nhưng bách vỗ trạch không buồn. Ngược lại, nghe thấy sen hạ vũ vì cậu mà vỡ quay lại, cậu vui mừng đến mức. Lần đắm trêu anh vài quả, cười nói, thật là đúng lúc, có phải anh ngửi thấy mùi bánh gato tô không? Lúc đó, tô anh em cũng để ý đến chiếc bánh gato tô trên bàn, nên trả lại xem. Ô, vừa rồi không hiểu vì sao, lâm mặt không đi mua bánh, hóa ra muốn mua riêng tặng cậu. Chà chà, chiếc bánh này rất đặc biệt. Ai bảo bánh đó là Lâm Mặt mua, chiếc bánh này vừa mới ra lò, có thương hiệu là tình yêu. bác phủ trật hơi đắc ý, không để ý đến Lâm Mặt đang đứng ở cửa, sắc mặt xanh tái. Tù anh nèo nghiệt nhiên, ngay cả gian hạ vũ cũng nghiệt nhiên. Lâm Mặt, cậu biết làm bánh gato tô à? Vì sao cô không biết Lâm Mặt biết làm bánh gato tô? Thật kỳ lạ. Ha <cười> ha, sư thị không biết sao? Không chỉ biết làm bánh, Lâm Mặt nấu cháo cũng rất ngon, có thể coi là đầu bếp sợ vật nhất, đúng không Lâm Mặt? Lâm Mặt không nói gì, trong cách yên lặng đứng trong bóng tối. Cô không nên làm bánh gato, cho dù xe hạn vũ không đến, cô cũng không nên làm những việc chỉ Chung Nhã Tuệ mới có thể làm. Khi cô quyết định đến Thượng Hải, đã tên thành Lâm Mặt, cô đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về Chung Nhã Tuệ, Vì sao bây giờ là để lộ ra khiến cho người khác nghi ngờ? còn chưa thổi nến sao? Chúng ta đến thật đúng lúc. Cậu mau thổi đi. Tối nay tôi vội vàng lên máy bay, nên vẫn chưa kịp ăn cơm. Thái độ của Xen Hảo Vũ rất bình tĩnh, giọng nói có vẻ đen treo đùa, nhưng trong lòng đang rất nóng ruột. Anh muốn ăn bánh gato tô lâm mặt làm, vì đó là một bằng chứng quan trọng để chứng minh cô ấy có phải là chung nhở tệ hay không. Bánh do chung nhở tệ làm có hương vị độc nhất vô nhị, nhiều năm qua anh chưa được gặp lại hương vị ấy ở bất kỳ kiểu bánh nào. Tô anh em trả lại kéo lâm mặt ngồi xuống sofa, không trách móc cô. Thậm chí yêu cầu cô làm bánh gato và mỗi lần sinh nhật sau này, kiên quyết không để cho xe khảo vụ chiếm thế thủ phong. Lâm mặt, yên lặng nhìn chiếc bánh, đầu óc vô trở nên trống rỗng. Bắt vỗ trạch, ướt xong rồi thở tắt nến, đèn của phòng khách được bật sáng. Lâm mặt bị ánh sáng đột ngột làm cho lá mắt, bật xét với ta trên mặt. Đang còn lại đều nhìn cô. Tiểu mặt, cậu sao thế? Sắc mặt cậu không được khỏe. Tòa anh em nhận ra vẻ kỳ lạ của Lâm mặt, hình như từ lúc họ vào nhà, Lâm mặt không nói một câu nào. Không phải chị lại bị đau đầu chứ? Bách vũ trạch căng thẳng hỏi, cậu nhớ là phía phút khủng khiếp lúc Lâm mặt phát bệnh. Lâm mặt miễn cưỡng cười, không sao, có lẽ mấy hôm rồi không được nghỉ ngơi, nên hơi mệt. Tôi vào lấy đĩa, mọi người đợi một lát. Cô đứng dậy bước nhanh vào bếp, làm thế nào bây giờ? Cô nên làm thế nào bây giờ, một lát nữa xe khảo Vũ sẽ ăn bánh, anh ấy sẽ cảnh giác, cô nên giải thích ra sao, cô phải làm gì để trốn chạy quá khứ. Cô đứng cạnh vùng rửa, không ngủ sao tay vào nhau, mà đứng nỗi da tay đỏ lên. Trọng nhiên có ai đó tách hai tay cô ra, cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy xe khảo Vũ đang đứng đó, Kim Nghĩa nhìn cô cô biết không, lúc căng thẳng, Chung nhã tệ cũng làm như vậy. mỗi lần cô ấy xà vò bạn ta như thế, tôi rất đau lòng. sắc mặt lâm mặt tái xanh, vậy sao? cô cảm thấy đau đầu, như Giang Hạ Vũ không nói gì nữa, chỉ hỏi chỗ cô để bát đĩa. giúp cô rửa sạch đĩa và thì rồi mang ra, chút xa khỏi bếp, thấy lâm mặt vẫn đứng ở chỗ cũ, anh cười rồi nói, đi thôi. Tôi rất nóng ruột muốn ném món bánh gạch, tô cô làm, không biết có còn giống hương vị trước đây không? Anh biết rồi, cuối cùng anh cũng phát hiện ra làm mặt cảm thấy không còn sức lực, hai tay cô phải chóng pha buồn rửa mới không bị ngẽ. Cô phải làm thế nào?